Các em yêu quý, cuộc đấu súng giữa ông Philet Fox và đại tá Porter chuẩn bị diễn ra thì phía đầu tàu vang lên nhiều tiếng súng nổ. Tiếp đó là âm thanh đổ vỡ, tiếng la hét của mọi người. Thì ra, đoàn tàu đang bị bọn người siêu dùng súng tấn công. Đây không phải là lần đầu mà bọn người táo tợn này đã nhiều lần chặn đánh đoàn tàu hòng cướp bóc tài sản của các hành khách đi trên tàu. Lúc này thì cả ông Philet Fox, đại tá Porter... Bà auda Thanh tra Fischer, Vạn Năng và nhiều hành khách đều phải chống trả quyết liệt bằng súng. Bác xa trưởng không may bị một viên đạn bắn trúng người. Trước khi ngất lịm thì bác đã kịp dặn dò mọi người là không được để bọn người siêu tiếp cận với đầu tàu. Bởi nếu chúng chiếm được đầu tàu thì đồng nghĩa với việc tất cả những người trên tàu đều thiệt mạng. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ Mai Phương mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện 80 ngày vòng quanh thế giới Của nhà văn pháp Jean Wagner Do dịch giả duy lập chuyển ngữ Tôi không biết Ông có thể hay không có thể Thưa ông Nhưng ông có bổn phận làm việc ấy Thưa ngài Viên đại quý đáp Ở đây không ai phải dạy tôi về bổn phận của tôi cả Được Tôi sẽ đi một mình Ấy kìa ông Phì sử bước tới kêu lên Sao lại một mình đuổi theo bọn cướp Vậy ông muốn tôi Để chết con người khốn khổ Đã đem lại cuộc sống cho tất cả những người đang sống ở đây ư Tôi sẽ đi Thế thì không Ông không đi một mình Viên đại úy bất giác kêu lên Không, ông là một tấm lòng vàng, 30 người tình nguyện Ông ta nói tiếp, quay lại phía quân lính của mình Toàn đại đội tiến lên một loạt Viên đại úy chỉ còn việc chọn trong những con người tốt bụng ấy 30 người lính được cử ra dưới quyền chỉ huy của một viên đội trưởng dày dạn chiến đấu Ông Phốc nói Cảm ơn, cảm ơn ngài đại úy Ông có cho phép tôi cùng đi với ông không? Phi sư hỏi nhà quý phái Ông cứ làm theo ý định của ông Philiat phúc đáp Nhưng nếu ông muốn giúp tôi Xin ông ở lại bên bà Oda Trong trường hợp tôi có làm sao Khuôn mặt viên thanh tra cảnh sát Bỗng tái đi đột ngột Xa rời con người mà ông ta đã theo sát Từng bước bền bỉ đến thế Để mặc hắn sông phai như vậy Trong cái chốn hoang vu này Phi sư đăm đăm nhìn nhà quý phái Và dù ông có tức tối điều gì Có mang thành kiến gì Có những ý nghĩ khác nhau rằng xé trong người Ông cúi đầu trước cái nhìn điềm tĩnh Và thẳng thắn ấy Tôi ở lại Ông ta nói Một lát sau Ông Phúc bắt tay từ biệt người thiếu phụ Rồi sau khi đã trao cho bà Cái sắc du lịch quý giá của ông Ông ra đi với người đội trường Và đơn vị chiến đấu Nhưng trước khi đi Ông nói với quân lính Thưa các bạn Có một nghìn liver tặng cho các bạn, nếu chúng ta cứu được những anh em bị bắt. Lúc ấy là giữa trưa vài phút, bà Âu khi về một căn phòng ở nhà ga và tại đây một mình ngồi đợi, bà nghĩ đến Philead Phúc, đến tấm lòng cao thượng giản dị và vĩ đại ấy, đến tinh thần quả cảm bình tĩnh ấy. Ông Phúc đã hy sinh tài sản của ông và bây giờ ông liều cả thân mình. Ông làm tất cả những việc ấy không do dự, vì bổn phận âm thầm lặng lẽ. Trước mắt bà Phy phúc là một anh hùng. Viên thanh tra Phi Sơ thì không nghĩ như thế, và ông không thể nén được những náo động trong lòng. Ông đi dạo bước trên sân ga, người như lên cơn sốt. Sau một phút bị ngợp, ông ta trở lại làm mình. phúc đi rồi, ông ta hiểu ra sự ngu xuẩn của ông ta đã để hắn đi. Sao? Cái người ông ta vừa mới theo gót vòng quanh thế giới mà nay lại bằng lòng thả hắn ra. Bản tính ông lại nổi lên. Ông tự buộc tội. Ông tự lên án. Ông tự xét xử mình cứ như ông là giám đốc sở cảnh sát chính quốc đang quả trách một nhân viên bị bắt quả tang về tội ngu dại. Mình khở quá! Ông ta nghĩ thằng hầu kia chắc chắn đã cho hắn biết ta là ai. Hắn chuồn rồi. Hắn sẽ không trở lại nữa. Biết tóm của hắn ở đâu bây giờ? Nhưng sao ta lại có thể để mê hoặc như thế? Ta, Phi Sơ, là người đã nắm trong tay lệnh bắt hắn. Ta thật đúng chỉ là một con vật. Viên thanh tra cảnh sát cứ lý sự như thế, trong khi thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp. Ông ta không biết nên làm thế nào. Đôi lần ông ta đã muốn nói toạc ra hết với bà Auda. Biết quyết định sao đây? Ông ta ngứa ngáy. Muốn băng qua cánh đồng trắng mênh mông, đuổi theo tên phốc ấy. Ông thấy việc tìm hắn cũng chẳng phải việc gì ghê gớm không làm được. Những vết chân của quân đội hãy còn in trên tuyết. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi dấu vết đều bị xóa sạch dưới một lớp tuyết mới. Thế là phi sư hoàn toàn thất vọng. Ông ta cảm thấy không thiết gì nữa, chỉ muốn bỏ cuộc. Vậy mà chính lúc này đây, ông lại đang có cơ hội rời khỏi nhà ga cất nây. và từ bỏ cuộc viễn du đầy dẫy những trắc trở này. Thật vậy, vào khoảng 2 giờ chiều, giữa lúc tuyết rơi từng nắm lớn, người ta nghe thấy tiếng còi tàu rút lên từng hồi dài từ phía đông vọng đến. Một bóng đen khổng lồ đằng trước chiếu ra một luồng ánh sáng đỏ quạch tiến lên chậm chạp, nhìn ra bầu sương mù, thấy to lên ghê gớm và mang một vẻ kỳ quái. Tuy vậy người ta chưa hề chờ đợi một đoàn tàu nào từ phía đông tới lúc này, Tàu cứu viện được yêu cầu bằng điện báo không đến sớm hơn như thế, còn đoàn tàu từ Omaha đi San Francisco phải ngày mai mới qua đây. Nhưng chẳng mấy chốc, rồi người ta cũng rõ. Cái đầu tàu kia đang chạy chậm chậm và rút lên những hồi còi đinh tai. Chính là cái đầu tàu đã tách ra và tiếp tục chặng đường của nó với một tốc độ khủng khiếp, mang theo bác thợ đốt lò và bác thợ máy bất tỉnh nhân sự. Nó đã chạy trên đường dây một quãng khá xa, dù ngọn lửa tàn dần vì thiếu chất đốt. Áp suất hơi nước yếu đi, cây đầu máy cứ giảm mãi tốc độ. Cuối cùng một giờ sau, dừng lại ở quá ga cước nây, 20 dặm. Cả bác thợ máy và bác thợ đốt lò không ai chết. Và sau một cơn ngất khá dài, họ hồi tỉnh. Lúc bấy giờ, cây đầu tàu đã đỗ lại. Khi bác thợ máy thấy mình ở nơi hoang vắng, cây đầu tàu trơ trọi, không còn toa đằng sau. ông hiểu chuyện gì đã xảy ra cái đầu tàu đã tách khỏi đoàn tàu ra sao thì ông không rõ nhưng ông biết chắc là đoàn tàu còn rớt lại phía sau đang nguy khốn bác thợ máy không do dự trước công việc phải làm tiếp tục con đường theo hướng omaha là khôn ngoan quay lại với đoàn tàu mà có lẽ bọn cướp phá thì nguy hiểm mặc những sẻng than và củi cứ tống vào lò ngọn lửa lại bùng lên áp suất lại tăng lên Và vào khoảng 2 giờ chiều, cái đầu máy chạy lùi trở lại ga cớt nơi. chính là nó đang giúp còi trong sương mù. Các hành khách hài lòng vô kể khi họ nhìn thấy cái đầu tàu ở đằng trước con tàu. Họ sắp được tiếp tục cuộc hành trình đã bị đứt đoạn không may đến thế. Khi cái đầu máy đến, bà Oda bước ra ngoài ga và hỏi bác sa trưởng. Ông ông sắp cho đi đấy ư? Thưa bà, ngay bây giờ đây. Nhưng... Nhưng còn những người anh em bị bắt kia... Những người bạn đáng thương của chúng ta... Thì... Tôi không thể để giao thông đứt đoạn được... Bác sĩ trưởng đáp... Chúng ta đã chậm mất... Ba tiếng đồng hồ rồi... Thế... Chuyến tàu sau từ San Francisco sẽ qua đây... vào lúc nào? Thưa bà... Chiều mai... Chiều mai? Thế thì chậm quá... Các ông phải đợi... Không... Không thể được. Nếu bà muốn đi, xin mời bà lên tàu. Không, tôi không đi. Người thiếu phụ đáp. Phi sơ đã nghe được câu chuyện ấy. Vài phút trước, khi mọi phương tiện giao thông đều không có, ông ta đã quyết định rời khỏi cước nây. Nhưng giờ đây, khi đoàn tàu đứng kia sẵn sàng lao đi, ông chỉ việc ngồi lên chỗ mình trong toa thì một sức mạnh không cưỡng được nếu ông lại dưới đất. Cây sân gà này nóng bỏng dưới chân ông và ông không thể rứt ra khỏi nó. Cuộc chiến đấu iri bắt đầu trong ông. Cơn giận vì thất bại làm ông nghẹt thở. Ông ta muốn đấu tranh đến cùng. Trong khi ấy các hành khách và vài người bị thương, trong đó có đại tá Brooks bị thương nặng, đã về trong các toa tàu. Người ta nghe thấy tiếng réo của nồi súp re nóng rực và hơi nước phì ra qua các nắp hơi. Bác thợ máy giúp còi. Đoàn tàu chuyển bánh và chẳng bao lâu mất hút. Làn khói trắng của nó hòa lẫn với cơn lốc tuyết. Viên thanh tra Phi Sơ đã ở lại. Vài tiếng đồng hồ trôi qua. Thời tiết rất xấu. rét như cắt da cắt thịt. Phi Sơ ngồi im không động đậy trên một ghế dài ở nhà ga. Người ta có thể tưởng ông ta đang ngủ. Bà Âu Đa mặc cho gió giật. Chốc chốc lại ra khỏi căn phòng dành riêng cho bà. bà đến đứng ở đầu sân ga cố nhìn quanh cơn bão tuyết muốn chọc thủng bầu sương mù đang thu hẹp chân trời lại chung quanh bà nghe ngóng xem có tiếng động nào không nhưng không có gì cả bà lại trở về buồn, lạnh cóng để một lúc sau lại quay ra và bao giờ cũng phí công vô ích chiều tối toán quân không thấy về lúc này nó ở đâu nó có đuổi kịp bọn da đỏ không Cuộc chiến đấu có xảy ra không, hay là những người lính ấy lạc trong sương mù, đang lang thang, mỏ mẫm? Viên đại úy pháo đại cước này rất lo lắng, mặc dầu ông không muốn để lộ gì ra mặt. Đêm đến, tuyết rơi ít hơn, nhưng trời càng lạnh buốt. Người gan dại nhất nhìn vào khoảng tối mênh mông dày đặc này cũng phải kinh hãi. Cánh đồng lặng như tờ, không một cánh chim, không một con thú chạy qua. quấy rối sự yên tĩnh vô tận của nó suốt đêm ấy bà âu đa đầu óc đầy những linh cảm ghê rợn trong lòng nặng trĩu lo âu đi lang thang trên bờ đồng cỏ trí tưởng tượng cuốn bà đi xa cho bà thấy hàng nghìn sự nguy hiểm thật không bút nào tạ xiết nỗi ưu phiền bà phải chịu đựng trong những giờ phút dài đằng đẵng ấy fisher vẫn ngồi bất động tại chỗ nhưng cả ông nữa ông cũng không ngủ Có lúc nào đó có một người lại gần ông ta, thậm chí còn nói gì với ông. Nhưng viên thanh tra đã xua đuổi anh ta sau khi đáp lại những lời nói của anh ta bằng một cử chỉ từ chối. Đêm đã trôi qua như thế. rạng sáng, vầng dương mờ nhạt mọc trên một chân trời phủ sương mờ. Tuy nhiên tầm mắt có thể nhìn xa đến hai dặm. Chính phương Nam là hướng của Philiad Phúc và toàn quân đã đi. Phương Nam hoàn toàn vắng lặng. lúc này là bảy giờ sáng viên đại úy lo lắng cực độ không biết quyết định thế nào liệu có phải cử một toán quân thứ hai đi tiếp viện cho toán quân thứ nhất không có phải hy sinh thêm những người mới với rất ít khả năng cứu được những người đã hy sinh trước đó không nhưng ông không chủ trừ lâu và vẫn gọi một viên trung úy đến ông ra lệnh mở một đợt trinh sát về phía nam thì vừa lúc ấy những tiếng súng vang lên súng hiệu chăng Bình lính lao ra ngoài pháo đài, và cách nửa dặm, họ trông thấy một đơn vị nhỏ đang trở về trong đội ngũ trình tề. Các em vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp. Jim Wagner, bọn người siêu khi tấn công đoàn tàu đã gặp phải sự chống trả kiên cường và quả cảm của các hành khách nên đành phải rút lui. Nhưng trước khi rút thì chúng đã bắt giữ một vài hành khách làm con tin. Vậy tính mạng của những hành khách này sẽ ra sao? Những trang truyện ngày mai sẽ tiếp tục mạch chuyện này, các em nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.